Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 4027 Hành Vân Lưu Thủy, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, lập tức một hồi ầm ầm nổ mạnh chuyện đến, hai người tốc độ đều là, cực nhanh, vòng bảo vệ màu xanh lá đầy trời cuồn cuộn ma khí càng là, chói mắt, nương theo lấy rang đậu dày đặt tiếng và đập truyền vào lỗ tay, pháp chi lực bắn ra bốn phía, giúp nhau kích động phía dưới toàn bộ bầu trời đều bị sắc bén cương phong bao khỏa. Nói dễ như trở bàn tay cũng không đủ, chỉ một thoáng trong thiên địa hóa thành một mảnh phong bạo chi hải, phương viên trăm dặm đều bị bao phủ tại bên trong. Những ma tôn kia cấp bậc tồn tại còn dễ nói như vậy, dư ba cũng không thể đưa bọn chúng như thế nào. Mà độ kiếp phía dưới vực ngoài thiên ma. Có thể tự thảm rồi. Lúc này thời điểm ma nham thành chủ ở đâu còn chú ý được sống chết của. Bọn hắn mà lâm hiên lại càng không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Vì vậy bọn hắn dính sẽ chết đụng phải tự vong. Phạm là bị tai họa tự không có một cách nào có thể may mắn chảy đi. Lập tức lại thanh ra thật lớn một mảnh đất trống. Còn lại càng sợ tới mức rời đi xa xa tại đây. Mà Lâm Hiên cùng đối phương một kích cũng không có phân ra thắng bại. Mạnh yếu. Vì vậy hắn đối với địch nhân thực lực như thế nào cũng thì. Có một thứ đại khái suy tính rồi. Thần thông lại không để chỉ từ pháp lực lượng mà nói đã có thể cùng. Ngày xưa bảo xà thánh tổ so sánh với. Không hề nghi ngờ. Là một khó chơi cường địch. Nói hắn là đệ nhất ma tôn tự nhiên là tên đến thực quy địa phương. Đáng giận, rõ ràng đã diệt sát thằng này. Vì sao có thể chết mà phục. Sinh mà lại trở nên so trước trước còn khó hơn quấn rất nhiều. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, Nhưng ảo não thành phần. Thêm nữa. Cũng không phải là tâm trí không đủ thành thục. Lớn như vậy khởi đại rơi, mặc cho ai cũng sẽ không sống khá giả. Nhưng Lâm Hiên cũng không phải đơn giản buông tha cho tu tiên giả. Trái lại, có đôi khi hắn nhưng thật ra là tương đương bướng bỉnh. Đối phương rõ ràng dám phục sinh. Đây là đang cười nhạo mình sao? Tốt, cái kia ta hôm nay tựu nhất định phải làm cho ngươi vẫn lạc. Vì vậy Lâm Hiên động thủ, tay áo hất lên, Vạn kiếm đồ theo ốm tay áo của hắn trong bay vút đi. Ra từ từ triển khai, sát bén kiếm khí tầng tầng lớp lớp. Như uyên. Giống như biển, hướng phía đối phương kích xạ đi qua. Đầy trời đều là kiếm khí, nhìn về phía trên cũng có chút như là cổ. Cung tu du kiếm công kích, nhưng cùng lâm hiên bản mệnh pháp bảo so. Sánh với, số lượng nhiều đâu chỉ gấp bội. Có thể nói đối phương căn bản không có trốn tránh chỗ trống Chỉ có thể đón đỡ lâm hiên công kích Tiên thiên linh bảo Ma nham thành chủ trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng chi ý Sau đó lại Giữ tờn cười rộ lên rồi Hai tay hướng trước ngực hợp lại trầm thấp tối nghĩa chú ngữ thì thào Mà ra sau đó sau lưng của hắn vầng sáng đại tố Lại hiện ra một cái Biển lửa đến rồi, mà trong biển lửa có trầm thấp gào thét truyền ra vật ấy cho người. Cảm giác giống như là cái gì vật còn sống. Mặc dù dùng lâm hiên kiến thức uyên bác cũng không khỏi rất là kinh. Ngạc đây là cái gì bí thuật? Nhìn về phía trên có điểm giống pháp tướng thần thông nhưng lại có. Rất lớn bất đồng. Sau đó lờ mờ trong biển lửa quả nhiên hiện ra vô số bóng người đến. Rồi. Có chút mơ hồ tựa hồ là một ít song đầu bốn tay quái vật. Mỗi một đầu quái vật trong tay còn cầm tên nỏ tựa như binh khí. Nương theo lấy sưu sưu âm thanh đại tố tính bằng đơn vị hàng nghìn. Hỏa mũi tên theo sau lưng của hắn một bắn mà ra. Trong trước mắt tựa. Cùng sắc bén kiếm quang đụng vào nhau. Đinh đinh đang đang thanh âm đại tố. Phản phất sáng lạn khói lửa. Toàn bộ thiên đấu đều hiện đầy sáng chói nhan sắc. Song phương nhưng. Lại khó có thể phân ra thắng bại mạnh yếu. Lâm hiên trong mắt một đám quang mang kỳ lạ hiện lên. Chân trái phóng ra. Gần kề bước một bước. Nhưng mà cả người lại ào ào. Theo tại chỗ biến mất không thấy. Chính là một gã ma tôn mà thôi, Lâm Hiên chỗ nào có tâm tư cùng hắn ở. Chỗ này rong dài xuống dưới, từng chiêu từng thức. Không có cái kia tâm tình, cũng không có hứng thú kia. Lâm Hiên muốn chính là giải quyết dứt khoát đem đối phương diệt sát ở. Tại đây, sau một khắc, không gian chấn động đột khởi, Lâm Hiên đã xuất hiện tại. Đối phương trước người ba thước chi địa. Bàn tay một phen, năm ngón tay hư nắm, một thanh tiên kiếm chỉ một. Thoáng do hắn trong bàn tay hiện hiện mà ra, mỏng như cánh ve, liếc. Nhìn lại, lại là hơi mờ địa phương. Kiếm kia nhìn về phía trên yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác. Lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Lâm hiên tay run lên, đưa hắn hướng về phía dưới vung đi.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 Sở hữu kiếm khí Phản phất bị áp xúc cùng một chỗ Biến thành một mảnh khảnh tinh ti Bên trong ẩm chứa kinh người Pháp tắc chi lực Hốn đồn Pháp tắc Đã muốn một lần là xong Lâm Hiên đương nhiên không có dấu sốt đảo Lý Lập tức toàn bộ thiên địa đều chịu vạn vẹo Cái kia mảnh khảnh tinh Ti lại ẩm chứa có kinh người Pháp lực Hướng về đối phương cổ thiết mà đi, tốc độ kinh gấp, song phương cách xa nhau, lại chỉ vẹn vẹn có hơn một, trượng, về tình, về lý, đều không tránh thoát, điểm này, Lâm Hiên tinh tưởng, cái kia ma nhâm thành chủ cảm giác, không phải là tâm lý nắm chắc, cho nên hắn căn bản không có trốn, trên, mặt còn mang theo kinh ngạc, tự đem trong tay bên kia hướng phía phía, dưới rơi đập, oanh, Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Một bên là xúc thế đánh lén, một bên tắc thì vội vàng nghênh chiến. Kết quả có thể nghĩ. Nương theo lấy nổ mạnh, vầng sáng xuất hiện ở trên bầu trời bởi vì sáng quá nguyên nhân, sáng rõ mắt người con ngươi thấy không rõ lắm. Nhưng trong tai lại nghe thấy một tiếng thép kinh hãi, không, nói kêu thảm thiết thích hợp nhất. Ma nhâm thành chủ phản ứng đã tính toán đủ nhanh chóng nhưng như cũ là ngăn cản không nổi. Trong tay lang nha bồng đã từng khúc vỡ vụn mất. Nhưng là bởi vậy vì hắn thắng được thời gian miễn cưỡng đem thân thể. Hơi nghiêng tránh đi chỗ hiểm. Nhưng một đầu cánh tay liền bả vai lại bị gọp ra rồi. Mưa máu đầy trời. Lâm Hiên trên mặt vẻ vui mừng ẩm hiện động tác trên tay nhưng lại không ngứt không ngừng. Há miệng ra theo trong mồm nhổ ra một đảo hỏa diễm. Ngũ sắc lưu ly tràn đầy hủy diệt khí tức. Huyễn Linh Thiên Hòa. Cùng trứng gà lớn nhỏ kém phảng phất. Hướng phía đối phương đầu lâu gích bắn xuyên qua rồi. Nhìn ngươi như thế nào trốn. Mà Lâm Hiên công kích còn chưa kết thúc. Trong tay tiên kiếm lại là hướng xuống khẽ múa, lúc này đây không có. Kiếm ti khích xạ mà ra, nhưng lại năm màu sáng lạn linh quang đại tố. Linh quang ở bên trong chân long, phượng hoàng kim ô ẩm hiện mà ra. Lại nói tiếp, hay vẫn là một kiếm này quá mức vội vàng, nhưng có thể. Biến hóa ra ba loại chân linh tư ảnh đã làm cho người liếu lưới. Lâm Hiên tay trái cũng không có nhàn dối, cánh tay khẽ động tựu là. Hướng về phía trước một quyền đảo ra, lập tức trong hư không tái khởi. Gần sóng, một kim sắc lực lượng vòng xoáy hiện hiện. Lâm Hiên cách này liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi bình. Thường giống như linh dương treo rác, hoàn toàn không để lại dấu. Vết hết lần này tới lần khác nhưng lại nối liền vô cùng đem đối. Phương khả năng trốn tránh góc độ tất cả đều cân nhắc đi vào. Ngươi, ma nham thành ở vừa sợ vừa giận, nhưng sợ hãi thành phần hiển nhiên. Thêm nữa, Lâm Hiên đã lấn đến trước người hơn một trượng, phát động công kích mãnh liệt như vậy, trốn tránh ở đâu còn kịp, thậm chí liền biến chiêu. Đều không có chỗ trống. Hắn miễn cưỡng đem cái kia hoàn hảo cánh tay hướng trước người dựng. Lên sau đó cả người đã bị sắc bén công kích cho bao phủ ở thân hình một hồi mơ hồ lúc này đây thậm chí nghe không được kêu thảm chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không